Sau đây xin mời các bạn đến với tập 125 của bộ truyện này. Cao Lập Quân trợn to hai mắt, vừa tức giận vừa buồn cười ta là hổ tướng thiếu gia Tại sao phải muốn ngươi biết ngươi, ngươi là cái gì? Trần Ninh cười không giải thích. Cao Lập Quân ánh mắt không hảo nhìn chăm chằm Trần Ninh, lạnh lùng nói đứa nhỏ ngươi tới vừa vặn. Ta biết ngươi bắt nạt Tống Tiểu Tỷ, không muốn rời khỏi Tống gia. Ta bây giờ cảnh cáo ngươi cút ngay đi, ngươi sẽ không xuất hiện bên cạnh Tống Tiểu Tỷ nữa. Đồ rác rưởi, ngươi không xứng với Tống Tiểu Tỷ." Trần Ninh nhàn nhạt nói ta không xứng, ai xứng?" Cát Lập Quân chỉ vào mũi hắn lớn tiếng nói, "Đương nhiên là ta." Vừa nói, hắn vừa nhìn Tống Phinh Đình, hai mắt nóng rực nói, "Tống Tiểu Tỷ, ta đã thích ngươi từ lâu. Hiện tại ta đã là thiếu tướng ở phương Bắc, dưới một người trên vạn người, Nếu em hứa lấy anh, thì từ nay về sau em sẽ là phu nhân của tướng quân. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Tống Phinh Đình. Cao Lập Quân cũng rất mong chờ. Theo ý kiến của hắn, một là tướng quân phương Bắc, chẳng khác gì men say với các nàng, dù sao Tống Phinh Đình cũng sẽ chọn hắn. Tuy nhiên, điều khiến anh và những người khác bất ngờ chính là Tống Phinh Đình đứng ở bên cạnh Trần Ninh, chủ động nắm tay Trần Ninh. Như mặt nói với Cao Lập Quân, Cao Tướng Quân, ta nói lại với ngươi, ta yêu Trần Ninh. Tôi, Tống Phinh Đình, cả đời này chỉ có một người chồng, chính là Trần Ninh. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định. cao lập quân sững sờ, những người đàn ông phía sau cũng bị sốc. Ngay cả những người qua đường đứng cách đó không xa cũng phải sững sờ. cao lập quân sắc mặt xanh mét, lớn tiếng nói Tống Tiểu Đình. Tên này không xứng với ngươi, ta sẽ chứng minh thấy. Nói xong, anh ta lấy ra một khẩu súng lục, chĩa thẳng vào đầu Trần Ninh. Quát cậu nhóc, tôi muốn cậu quỳ xuống ngay bây giờ. Và thừa nhận rằng ngươi không yêu cô ấy, nếu không tôi sẽ bắn ngươi. Trần Ninh diễu cợt, không ai dám chĩa súng vào ta. Bởi vì kẻ nào chĩa súng vào ta đều chết. nghề nghiệp mà tôi tôn trọng nhất là bộ đội. Tôi ghét người khác giả làm bộ đội nhất. Ta hiện tại cho các ngươi cơ hội cuối cùng, các ngươi lừa đảo. Lập tức chủ động đến đồn cảnh sát đầu hàng. Bằng không, các ngươi hoàn toàn bị xong. Trong mắt Cao Lực Quân hiện lên một tia hoàng sợ. Hắn bóp chặt súng lục trong tay, nghiêm nghị quát ta đếm đến ba ngươi quỳ xuống cho ta, nếu ngươi không quỳ xuống, ta liền bắn ngươi. Ta là thiếu tướng, ta giết ngươi, ngươi có tin hay không?" Trần Ninh khóe miệng hơi nhếch lên ta không tin. Anh hoàn toàn không phải là thiếu tướng. Tôi đã chơi súng nhiều hơn anh dùng bật lửa. Cái này trong tay anh hoàn toàn không phải là súng thật." Cao Lập Quân cơ mắt co giật hai lần, hắn cắn đầu, nghiêm mặt kêu lên một, hai. Tống Phong đỉnh sắc mặt tái nhợt nói, "Không, đừng bắn." Trần Ninh cười nói Đừng hỏi hắn, đó là súng giả Trần Ninh nhìn Cao Lập Quân Lạnh lùng nói Sao không dám đêm đến ba sao Vậy ta đêm cho ngươi nhé Cao Lập Quân sắc mặt đặc biệt xấu xa Hắn nhận thức được Trần Ninh đã phát hiện mình là giả Nếu không Trần Ninh cũng không nắm chắc như vậy Nghĩ vậy Anh ta lấy lại khẩu súng lục của mình Và nói trong cay đắng Cậu bé ngoan, cậu thật có can đảm Tôi là một người lính và tôi sẽ không giết người vô tội Một cách bừa bãi Từ khi cậu và Tống Tiểu Đình yêu nhau Thả chết chứ không chịu chia lìa. Vậy thì anh tắc thành cho hai em. Thu quân, đi thôi. Nói xong, Cao Lập quân cùng người của hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một hàng dài xe tải quân sự trên đường chạy tới. Xe tải quân sự dừng lại trên đường và chiến sĩ. Mặc quân phục và cầm súng tiểu liên, nhanh chóng nhảy ra khỏi xe và tập hợp. Nhanh lên, nhanh lên. Chính là đây. Cao Lập quân và những người khác nhìn đại quân xuất hiện chung quanh, tất cả đều là kinh ngạc. Trần Ninh cười nói, ngươi không phải phương Bắc Thiếu Tướng sao? Hiện tại là đặc công quân Mãnh Long phương Bắc đó, hãy để họ nhận ra ngươi đi. Cao lập quân sắc mặt lập tức trở nên cho tàn. Hai nghìn lực lượng đặc nhiệm Mãnh Long trực tiếp phong tỏa hiện trường. Một người mặc quân phục Trung Tá đi ra từ đám đông, đó là Trương Bảo. Khi Trương Bảo nhìn thấy Trần Ninh, anh ta đồng thanh chào Trần Ninh với nghi lễ cấp dưới chào cấp trên. Trần Ninh vung tay lên đáp quân lễ, sau đó cười nói, Trương Trung Tá, ngươi tới vừa hay. Tên này xưng là thiếu tướng phương Bắc, ngươi tới xác minh xem hắn có phải hay không. Cao Lập Quân nhìn thấy nhiều chiến sĩ đặc biệt như vậy, sắc mặt hoàn toàn sợ hãi, chân run lên. Khi nhìn thấy Trương Bảo, các sĩ quan chiến sĩ này chào Trần Ninh, ông ta chết lặng tại chỗ. Vô luận như thế nào ngu xuẩn như thế nào, bọn họ cũng đoán được Trần Ninh nhất định phải có liên hệ chặt chẽ với Bắc quân. Nhìn những binh lính này coi trọng Trần Ninh như thế nào. Phỏng trường thân phận của Trần Ninh cũng không thấp. Bây giờ Lý Quỷ thực sự đã gặp Lý Quỷ. Trương Bảo gật đầu, sau đó nhìn Cao Lập Quân lạnh lùng nói. Anh thuộc bộ phận nào của bắc quân, cho tôi xem thẻ sĩ quan của anh. Cao Lập Quân mồ hôi nhĩ nhại, ấp úng nói ta. Ta không mang. Trương Bảo lạnh lùng nói, không mang, có phải không? Cao Lập Quân nghe xong cắn ra đầu kêu lên tiểu hài tử, ngươi nói như thế nào? Có tin hay không? Ta lột quân phục của ngươi, ai là cấp trên của ngươi? Trương Bảo hừ lạnh một tiếng cởi quân phục của ta. Đừng nói ngươi là giả, cho dù ngươi thật sự là thiếu tướng. Ngươi cũng không thể lột được quân phục của ta. Tôi là chỉ huy phó Trương Bảo của lực lượng đặc nhiệm Mãnh Long. Tôi chịu sự chỉ huy trực tiếp của thiếu soái ở miền Bắc. Bạn có muốn gọi thiếu soái không? gì người trước mặt này hóa ra là một tiểu thiếu gia phương Bắc. Trương Bảo sắc mặt lại thay đổi, kiên quyết nói ta. Ta không quan tâm đến ngươi, ngươi nên để chúng ta đi ngay. Nếu không khi khác ta sẽ nói với thủ lĩnh của ngươi, trông ngươi cho tốt. Trương Bảo lạnh lùng nói, ngươi không quan tâm ta, nhưng là ta muốn quan tâm ngươi. Bắt lấy chúng. Ngay lập tức, một nhóm chiến sĩ có đạn thật xông lên trực tiếp bắt nhóm Cao Lập Quân. Trương Bảo lại ra lệnh chụp ảnh và kiểm tra danh tính. Cao Lập Quân và những người khác được các chiến sĩ chụp ảnh tại chỗ và nhập ảnh vào cơ sở dữ liệu máy tính xách tay để nhận dạng. Sẽ sớm có kết quả. Một người lính rỗng rạc báo tin, thưa ông, có tin tức. Tên này tên là Cao Lập Quân. Trong kho lưu trữ của cảnh sát có rất nhiều hồ sơ tội phạm. Hắn là kẻ dối trá bị bắt cóc. Hắn hoàn toàn không phải là quân nhân chứ đừng nói là tướng quân, một người lính khác cũng giao khẩu súng lục tìm được từ cao lập quân và báo cáo. Thương ngài, vũ khí của họ cũng là đồ giả. Chúng chỉ là bật lửa kim loại hình khẩu súng lục. Mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Đặc biệt là Tống Phinh Đình, rốt cuộc lúc này cô mới biết cao lập quân này là kẻ dối trá giả dạo làm quan. Cô vừa sợ vừa giận, suýt nữa bị tên này lừa gạt. Còn tưởng rằng hải tặc thật sự đã bị Cao Lập Quân quét sạch. Trương Bảo lạnh lùng nhìn Cao Lập Quân. Còn có chuyện gì muốn nói? Cao Lập Quân vốn đã xấu hổ, lúc này cũng không nói ra được. Du dẩy nói, thưa ngài, tôi sai rồi, chúng ta đều biết sai rồi. Trương Bảo hét lên, ta lệnh cho ngươi lập tức xin lỗi Trần Tiên Sinh và Tống Tiểu Tỷ. Cao Lập Quân quay đầu nhìn Trần Ninh cùng Tống Phinh Đình vẻ mặt muốn chết. Xấu hổ thì thảo nói, Trần Tiên Sinh, Tống Tiểu Đình, ta sai rồi. Thật ra ta không phải tướng quân. Ta là một kẻ nói dối, tôi mong bạn tha thứ cho tôi. Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nói ta tha thứ cho ngươi, nhưng pháp luật sẽ không tha cho ngươi. Trung tá Trương, bọn họ phải làm sao? Trương Bảo, lực lượng đặc biệt này là đơn vị trực tiếp phụ trách Trần Ninh. Trương Bảo cũng có thể coi là cái bụng của Trần Ninh. Anh ấy đã theo thiếu soái nhiều năm và đương nhiên biết tính khí của thiếu soái. Vì vậy, anh ta ngập ngừng nói những kẻ này thích đóng giả bộ đội của chúng tôi ở phía Bắc. Tôi nghĩ rằng việc gửi chúng ra Bắc và lao động cải tạo trong 10 năm sẽ dạy cho chúng một bài học khó quên. Trần Ninh cười nói, cứ làm như lời Trương Trung Tá nói. Trương Bảo Luân Tiếng nói được. Sau đó, ông ra lệnh cho những người lính xung quanh mình đem họ đi. Gửi về phương Bắc và cải tạo họ qua lao động trong thời gian 10 năm. Bùm! Cao Lập Quân mấy tên lừa đảo nghe vậy, như bị 5 tên côn đồ đánh chúng, đều kinh ngạc tuyệt vọng. 10 năm! Cái giá của sự lừa dối này quá lớn. Và chúng không biết liệu mình có thể tồn tại được 10 năm này ở những nơi khắc nghiệt của biên giới phía Bắc. Nơi băng giá và đầy tuyết hay không, Cao Lập Quân không kìm được nước mắt tại chỗ vì họ hối hận. Nhưng giờ bọn họ hối hận cũng vô dụng, đã sớm bị quân đội bắt đi. Sau khi lực lượng đặc nhiệm Mãnh Long bắt được Cao Lập Quân và một số kẻ gian, đám đông trên đường phố cũng giải tán. Chỉ còn lại Trần Ninh, Tống Phinh Đình và Đồng Kha. Đồng Kha nhìn Trần Ninh ánh mắt, tràn đầy sùng bái. Dám giả làm tướng quân của phương Bắc trước mặt anh rể tôi. Thật sự là tìm chết, không biết anh rể là thiếu soái phương Bắc sao. Tống phinh đình lúc này mới hoàn hồn lại chấn động. Không khỏi thốt lên trời ạ, tên kia đúng là đồ dối trá. Trần Ninh ngay từ đầu anh làm sao biết bọn họ là kẻ nói dối. Trần Ninh cười nói, anh ở Bắc quân mấy năm. Bắc quân quản quân cực kỳ nghiêm khắc, trừ khi làm nhiệm vụ. Còn lại là không được phép mặc quân phục ra ngoài chợ chứ đừng nói tới việc lấy súng lục ra giết người vô tội. Hơn nữa, anh chàng đó và một số người của anh ta đã sỏ lỗ tai và một số người để tóc dài. Đây là hình ảnh của một người lính tại ngũ sao. Đó rõ ràng là giả. Trần Ninh dừng lại chút, sau đó cười nói, hơn nữa ta ở phương Bắc đã nhiều năm. Nếu hắn là tướng quân dưới một người, ta làm sao có thể không biết hắn. Tôi tin rằng anh ta là giả, hơn nữa tôi có quan hệ tốt với Trung tá Trương. Vì vậy tôi đã nói với Trung tá Trương về sự việc. Trung tá Trương dẫn đội đi xử lý. Tống Sính Đình nói: "À thế à. Xít nữa thì em bị hắn lừa rồi, em còn tưởng rằng hắn là người giúp chúng ta diệt trừ hải tặc. Hóa ra là định lừa gạt đại Ninh chúng ta." Trần Ninh cười nói: "Làm sao có khả năng? Anh đã nói, chính anh là người báo cáo lãnh đạo. Lãnh đạo rất coi trọng việc này nên đã ra quân truy quét hải tặc mà." Tống Vinh Đình gật đầu: "Ừm, em tin tưởng ông xã." Trần Ninh khóe miệng hơi nhếch lên. Em tin rồi thì không phải là anh đã thắng cuộc sao? Tống Phinh Đình đột nhiên nhớ tới Trần Ninh đã từng nói nửa đùa nửa thật rằng nếu Trần Ninh đối phó được tiểu tặc, nàng sẽ hôn hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô không khỏi đỏ bừng, xấu hổ nói đây. Trần Ninh nở nụ cười, hay là chờ về nhà trước? Đồng Kha bên cạnh bối bố rối, tò mò hỏi, chị họ, chị đã đánh cuộc với anh rồi sao? Đánh cuộc gì vậy cho em chơi với? Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Phinh Đình đỏ bừng lan đến tận cổ. Không phải việc của em, đừng hỏi nhiều. Đồng Kha hét lên, nhưng em muốn chơi cùng mà. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trần Ninh và Tống Vinh Đình. Không ngừng nhìn lén xung quanh, thầm đoán vụ cá cược giữa Trần Ninh và Tống Vinh Đình. Điều này khiến Tiểu Đình rất xấu hổ. Vũ gia Trong phòng làm việc, võ trung đường cầm trong tay tấm ảnh của con trai Diệp Kiếm Đông đã lâu không lên tiếng. Lúc này, một người hầu già với gò má cao. Hốc mắt sâu hóm đi vào thì Thảo nói, chủ nhân, tin dữ. Hải tạc vương Long Hải Bình cùng người của hắn xông vào vùng biển Giang Nam và bị thủy quân Giang Nam phát hiện. Long Hải Bình và những người khác bị hải quân xóa sổ. Võ trung đường ngẩng đầu, nhàn nhạt nói Long Hải Bình. Cái thứ rác rưởi này, rốt cuộc cũng không làm được gì. Thôi quên đi, giết Trần Ninh, báo thù cho con trai ta, để ta tự mình làm. Đêm, khu biệt thự thị Giang Tân trong phòng ngủ chính. Trần Ninh ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Tống Phinh Đình, hôn lên đôi môi ửng hồng của Tống Phinh Đình. Tống Phinh Đình hai mắt nhắm nghiền, khịch mũi, trong lúc xấu hổ, hai tay vô thức đưa tay ôm cổ Trần Ninh. Cả hai lúc đầu hơi ngây thơ, nhưng họ nhanh chóng hiểu nhau và hôn nhau. Trần Ninh theo bản năng đang chuẩn bị động tác tiếp theo. Tuy nhiên, vào lúc này, giọng nói của con gái Tống Thanh Thanh vang lên bên tai, ba mẹ, ba đang làm gì vậy? Trần Ninh và Tống Phinh Đình đều sửng sốt, vừa quay đầu lại thì thấy con gái đã bù say tỉnh lại, dụi dụi mắt, vẻ mặt bối rối nhìn bọn họ. Trần Ninh và Tống Phinh Đình như bị điện giật nhanh chóng tách ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Phinh Đình đỏ bừng, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trần Ninh vừa dỗ con gái vừa nói, "Ơ ơ bố mẹ có làm gì đâu." Tống Thanh Thanh cả kinh nói, "À con biết rồi, là hai người đang hôn nhau, vợ chồng trong tivi cũng hay làm như vậy mà." Trần Ninh nghe xong không khỏi dở khóc dở cười nói, "Đâu có bố mẹ đang vỗ mũi cho con mà." Tống Phinh Đình trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia xấu hổ, trách móc con, "Con xem tivi kiểu gì vậy?" Phạt con không được phép xem TV một tuần. Sợ hãi, Tống Thanh Thanh nghe xong liền nhếch miệng, oan ước đến mức muốn khóc. Ngày hôm sau, cuối tuần, lão gia tử Tống gia là Tống Thanh Tùng phái người tới. Nói mời gia tộc Trần Ninh đến nhà tổ tiên thảo luận. Gia đình Trần Ninh và Tống Phinh Đình khi biết tin đều vô cùng kinh ngạc. Mọi người thắc mắc Tống Thanh Tùng mời nhà họ sang, muốn bàn bạc điều gì. Trần Ninh nhà Tống Phinh Đình và Đồng Kha đến nhà tổ Tống gia với tâm trạng kỳ lạ. Ngôi nhà tổ của Tống Gia hôm nay thật náo nhiệt với các vị khách quý. Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình và các thành viên khác trong gia đình đang chiêu đãi một nhóm khách trong phòng khách. Những vị khách này đều đến từ Từ Gia. Từ Gia, với Tống Gia trước đây có quan hệ tốt, bọn họ coi như là bằng hữu gia tộc. Tuy nhiên, sau đó Từ Gia chuyển đến Kinh Đô. Công việc làm ăn ngày càng lớn mạnh, dần dần ít qua lại với Tống Gia, hai người đã nhiều năm không liên lạc. Từ Gia gần đây có ý định bước vào ngành dược phẩm. Và họ biết được rằng Tống Phinh Đình, cháu gái của Tống Gia, hóa ra là một doanh nhân mới trong ngành dược hiện nay. Vì thế, Từ Quang Triều gia chủ Từ Gia lập tức mang theo một đám người đến Trung Hải. Cùng Tống Gia nói chuyện quá khứ, gọi điện thoại đến gặp Trần Ninh cùng Tống Xính Đình. Khi Trần Ninh và nhà Tống Xính Đình bước vào, Tống Thanh Tùng đang nói cười với Từ Quang Triều. Tống Thanh Tùng nhìn thấy người nhà Trần Ninh, lập tức cười nói, Trần Ninh, Tiểu Đình, các người đã đến. Trần Ninh chào Tống Thanh Tùng. Tống Thanh Tùng giới thiệu Từ Quang Triều với Trần Ninh, cho họ biết Từ Gia là bạn của của Tống Gia. Từ Gia là một ông chùm ăn uống nổi tiếng ở Bắc Kinh. Các nhà hàng khách sạn cao cấp của họ đều ở khắp thủ đô. Từ lão Gia hơn nữa có quan hệ mật thiết với nhiều quan chức cấp cao và quý tộc trong kinh thành, có địa vị nổi bật. Trần Ninh lễ phép chào Từ Quang Triều. Từ Quang Triều cười nói, Trần Ninh Tống xính đình, hai người là lãnh đạo tập đoàn Ninh Đại. Tập đoàn Ninh Đại là công ty hàng đầu trong ngành dược sau này nhất định phải hợp tác nhiều. Tống Vinh Đình cười nói, chúng ta tập đoàn Ninh Đại, tương lai sẽ cần từ gia, người hỗ trợ. Tống Xính Đình là một lời tốt bụng, nhưng từ Quang Triều lại gật đầu nói, nhị thiếu gia các ngươi thật may mắn. Tập đoàn Ninh Đại may mắn trở thành công ty dược phẩm hàng đầu hoa hạ các ngươi còn nhỏ. ngươi Tống gia, ngươi chính trị quân sự không có. Trong xã hội ngày nay, không có hậu thuẫn lớn, số mệnh không thể tiến xa. Trần Ninh, Tống Xính Đình. Thậm chí là Tống gia nghe xong ai cũng sững sờ, không hiểu từ Quang Triều có ý tứ gì. Từ Quang Triều cười nói lại với Trần Ninh Tống xính đình, tuy nhiên, ngươi yên tâm. Từ gia chúng ta đã cắm rễ ở Kinh Thành mấy chục năm, đã dung hợp vào Hoa Hạ Cường Quốc hàng đầu rồi. Thị Tôn Thống lĩnh chính phái, thiếu Tướng Quân, rất nhiều người có quan hệ mật thiết với ta. Ta từ gia và người Tống gia là bằng hữu, ta sẽ chăm sóc ngươi rất nhiều. Trần Ninh khẽ nhíu mày, tự hỏi không biết tên này đang tỏ ra tử tế hay là đang cầu xin, tống xính đình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lại đối từ quang triều cười nói, vậy ta cảm tạ từ gia. Từ quang triều cười vẫy vẫy tay, không cần cảm ơn, không cần cảm tạ, ta cùng lão tống làm bạn nhiều năm, còn lần này ta đưa người nhà đến trung hải, ngoài việc kể cho ngươi nghe chuyện quá khứ, ta còn định thông gia với tống gia của ngươi. Tất cả mọi người ở tống gia nghe xong lời này đều là bối rối. Tống thanh tùng nhịn không được nói từ lão ca. Ta bị ngươi làm cho khó xử rồi. Chúng ta đều là người nhà, còn chưa đủ thân sao. Làm sao phải thông gia chứ? Từ quang chiều cười nói, không đủ, quan hệ gia tộc không đủ. Hai nhà chúng ta nhất định phải trở thành thông gia. Gia đình, Trần Ninh, Tống Phinh Đình, Tống Gia ở hiện trường đều sững sờ. Từ quang chiều cười nhìn Trần Ninh, cánh tay chỉ Tống Thanh Thanh. Bỗng Mỹ đáng yêu như búp bê, rồi lại vẫy tay về phía thiếu niên ở phía sau. Nói tiểu hổ, lại đây... Trần Ninh và những người khác, ánh mắt rơi vào thiếu niên chừng 10 tuổi. Cậu bé tên là Từ Tiểu Hổ, một trong những cháu trai của Từ Quang Triều. Bởi vì cha mẹ của Từ Tiểu Hổ là họ hàng gần, mà lại kết hôn với nhau. Thế nên Từ Tiểu Hổ sinh ra đã bị bẩm sinh do trùng huyết thống. Lúc này đang chảy nước miếng, đang chơi với một món đồ chơi là con vịt Tiểu Hoàng. Từ Quang Triều trên mặt mắng Tiểu Hổ mấy lần. Từ Tiểu Hổ dường như không nghe thấy, vừa chơi đồ chơi vừa chảy nước miếng. Từ Quang Triều có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Sau đó đối với Trần Ninh và Tống Phinh Đình nói, đây là cháu của ta Tiểu Hổ, từ nhỏ thật thà, lương thiện. Tôi biết rằng hai người có một viên ngọc quý trong tay, vì vậy tôi muốn cháu cha của tôi đính hôn với con gái của cậu. Nhà họ Từ và nhà họ Tống đã ký kết hôn ước. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta sẽ là thông gia. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển và ngày càng lớn mạnh hơn. Gì, khuôn mặt của gia đình Trần Ninh thay đổi đáng kể, ngay cả khuôn mặt của Tống Thanh Tùng và những người khác cũng thay đổi. Việc các gia đình giàu có lấy nhau là chuyện rất bình thường. Thậm chí, chuyện đính hôn từ lúc còn bé cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, cháu trai từ gia bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Từ Quang Triều thật ra muốn cháu trai mình đính hôn với Tống Thanh Thanh. Sau này để Tống Thanh Thanh gả cho đứa cháu chậm phát triển trí tuệ của mình. Trần Linh sắc mặt trước hết chìm xuống. Là cha của con gái, ông tuyệt đối không thể chấp nhận việc con gái mình trở thành nạn nhân của gia tộc. hứa Chi lại đính hôn với một cậu con trai thiểu năng. Đây là trò đùa hạnh phúc của đời con gái cậu. Tống Phinh Đình sắc mặt cũng xấu, chú sót nói, sư phụ từ Gia, Con gái chúng ta còn nhỏ chưa tính chuyện kết hôn. Ta nghĩ là được rồi. Từ Quang Triều và đám người từ Gia phía sau, sắc mặt đều tối sầm lại. Từ Hạo Đông, con trai trưởng của từ Quang Triều cũng mắng. Tống xính đỉnh, từ Gia của chúng ta là muốn gả cho Tống gia các ngươi. Đó là diễn phúc của các ngươi đó Tống gia, Đừng không biết xấu hổ rượu mời không uống tống thanh tùng không ngờ mọi chuyện đột nhiên xảy ra hắn vội vàng nói với tử quang triều tử lão ca, từ từ bàn bạc đừng nóng giận, đừng nóng giận tử quang triều liếc mắt một cái ủ rũ nói lão tống ta cho ngươi mặt mũi, nhưng tống gia ngươi không cho ta mặt mũi không nghĩ tới ninh đại tập đoàn lại trở thành đứng đầu ngành dược, ngươi thật kinh ngạc tôi biết nhiều thủ lĩnh chính trị hơn là quân trưởng, như người ta nói huyện lệnh kẻ phá gia chi phủ kẻ phá nhà nếu ta chào hỏi các vị đạo hữu có thể đem các ngươi tống gia cùng ninh đại tổ tông vào chỗ chết có tin hay không sắc mặt tống thanh tùng và tống xính đỉnh tái nhợt tống gia thật sự không có hậu thuẫn về chính trị và quân sự chỉ cần Tư quang triều thực sự muốn chấn chỉnh tống gia thì tống gia có thể kết cục thật tồi tệ vừa lúc mọi người ở tống gia đều sợ hãi trần ninh khóe miệng hơi nhếch lên diễu cợt nói con cóc ngáp một cái giọng điệu thật lớn nha khi những lời này được nói ra Tất cả mọi người đều bị sốc. Từ quang Triều vừa sợ vừa giận cậu nhóc, cậu đang nói cái gì vậy? Trần Ninh lạnh lùng nói, ta đã nói từ gia của ngươi không là cái gì trong mắt ta. Tốt hơn ngươi nên dẹp đi tính côn đồ trước mặt ta. Hơn nữa, con gái tôi là viên ngọc quý trong lòng bàn tay. Tôi không đồng ý để cô ấy lấy một đứa trẻ mất trí nhớ vì lợi ích gia đình. Bây giờ, ông có thể ra khỏi đây trước khi tôi nổi giận. Từ quang Triều mọi người vừa sợ vừa giận, không ngờ Trần Ninh lại không cho từ da chút mặt mũi. Chuyện này thật sự là không hợp lý. Từ quang Triều cả kinh, chỉ vào Trần Ninh. Nhóc con, ba ngày nữa ngươi phải gả con gái cho từ gia chúng ta làm dâu con. Nếu không, tự chịu hậu họa. Trần Ninh lạnh lùng nói, không tới ba ngày, ta hiện tại có thể cho ngươi một câu trả lời. Con gái ta không gả cho cháu trai của ngươi, ngươi có thể cút đi. Từ quang Triều tức giận run lên, để lại một câu ngươi sẽ hối hận, sau đó cùng người của hắn rời đi. Từ quang Triều và những người khác, đi ra khỏi tống gia với vẻ mặt tức giận, một chiếc xe địa hình màu đen xuất hiện trước mặt cản đường họ. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen bước ra khỏi xe. Từ Quang Triều và những người khác đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông mặc vest đen, bởi vì người đàn ông mặc vest đen là cận vệ của chuẩn đô đốc võ trung đường mới về hưu của hạm đội Đông Hải, Lãnh Kiếm Phong, chức vị sĩ quan cấp 3. Từ Quang Triều và người vội vàng hỏi Lãnh tiên sinh, người sao lại ở chỗ này?" Lãnh Kiếm Phong bình tĩnh nói, "Chủ nhân muốn gặp ngươi." Võ Trung Đường, Võ Tướng Quân muốn gặp chúng ta. Từ Quang Triều và những người khác nghe vậy cũng không dám lơ là, Vội vàng đi theo lãnh kiếm phong đến nhà khách Trung Hải. Trong đại sảnh hoa mẫu đơn của nhà khách liền nhìn thấy Võ Trung Đường mặc áo vải đen. Từ Quang Triều và những người khác vội vàng chào, sau đó hỏi Võ Tướng Quân. Ngươi vẫn luôn gọi điện thoại cho chúng ta, lệnh của ngươi là gì? Võ Trung Đường nhàn nhạt, nhạt nói, từ gia của ngươi muốn thông gia với Tống Gia để tiến vào ngành dược sao. Hình như kế hoạch này của ngươi đã thất bại. Từ Quang Triều vẻ mặt lúng túng, yếu ớt nói võ tướng quân. Võ Trung Đường xua tay, ngươi có thể gọi ta là Võ Tiên Sinh. Từ Quang Triều nhanh chóng nói đúng vậy, Võ Tiên Sinh. Võ Tiên Sinh, làm sao ngươi biết chuyện của ta cùng tống gia? Võ Trung Đường thở nói, tôi có một đứa con ngoài giá thú, ông chắc cũng đã nghe nói qua phải không? Đương nhiên Từ Quang Triều và những người khác đều nghe nói qua. Võ Trung Đường nhiều năm không ngừng xây cầu cho đứa con hoang là Diệp Kiếm Đông xây cầu. Rất nhiều người trong Kinh Thành đều biết Võ Trung Đường có con ngoài giá thú. Nhưng mà lúc này Từ Quang Triều cùng những người khác không dám nói gì. Võ Trung Đường lạnh lùng nói, con của ta đã chết. Từ Quang Triều cùng những người khác kinh ngạc cái gì? Võ Trung Đường vô cảm bị Trần Ninh giết chết. Từ Quang Triều và những người khác lại bàng hoàng. Một nửa thời gian dài, Từ Quang Triều định thần lại hỏi Võ Tiên Sinh. Người nói cho chúng ta biết chuyện này. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì?" Võ Trung Đường liếc từ Quang Triều một cái, hãnh đạm nói, "Nói chuyện với một người thông minh như anh thực sự dễ dàng hơn rất nhiều. Ta có chuyện muốn ông làm." Từ Quang Triều hơi chột dạ, nhưng cũng không dám từ chối, hắn chân thành run run nói, "Xin võ tiên sinh chỉ dẫn. Nếu từ gia làm được, đương nhiên không dám cự tuyệt." Võ Trung Đường gật đầu nói, "Ta muốn báo thù cho con trai ta, tuy rằng ta đã giải nghệ, nhưng thân phận của ta vẫn còn mẫn cảm, không thích hợp để ta đích thân báo thù." Từ Quang Triều gật đầu ta hiểu được, võ trung đường vậy ta chọn ngươi, cho ngươi tiến lên quét sạch Trần Ninh cùng Tống gia, ngươi tiêu diệt Trần Ninh cùng Tống gia, thâu tóm tập đoàn Đại Ninh. Từ gia của ngươi sẽ không thiếu lợi ích trong đó. Từ Quang Triều mắt sáng lên, kinh ngạc nói, võ tiên sinh, đừng lo lắng, chúng ta từ gia là muốn phục vụ ngươi, không quản khói lửa gian lan. Từ Hạo Đông cũng lớn tiếng nói, ta sẽ chịu tập đệ tử từ gia của chúng ta đi dẹp Trần Ninh và Tống gia. Võ trung đường hài lòng nói, tốt lắm. Ta đi chào hỏi thủ lĩnh thị Tôn Trung Hải. Từ gia các ngươi có thể tự do giết người mà không phải lo về pháp luật." Từ Quang Triều và những người khác đáp vâng. Võ Trung Đường quay đầu nhìn Lãnh Kiếm Phong, nói với hắn: "Mang huyết yêu và thập bát la hán đi giúp Từ gia thu thập Trần Ninh và Tống gia." Lãnh Kiếm Phong trầm giọng nói, "Được thuộc hạ làm ngay." Chẳng mấy chốc, Trung Hải liên loan tin. Nghe nói Tống gia đã xúc phạm đến thủ đô Từ gia, đặc biệt là Trần Ninh, hoàn toàn chọc giận Từ Quang Triều. Sư phụ của Từ Gia Từ Quang Triều đã tập hợp hơn 800 đệ tử Giáo giết tìm kiếm Tống Gia Sau khi Tống Gia biết được tin tức này Liền bối rối Tống Thanh Tùng không khỏi cảm thán Trần Ninh Ta trách ngươi Ngươi đừng xúc phạm từ Lão Gia Hiện tại Từ Gia đã tới tìm chúng ta Làm sao bây giờ Trần Ninh nhàn nhạt nói Ông nội đừng lo lắng Từ Quang Triều Nếu như hắn thật sự tới gây tổn thất Ta nhất định sẽ khiến bọn họ bồi thường Tống Thanh Tùng lắc đầu Hắn cảm thấy được Trần Ninh còn quá nhỏ. Từ gia đã phát triển ở kinh đô nhiều năm và quan hệ rất tốt trong giới chính trị, quân sự và kinh doanh đen trắng. Tập đoàn ninh đại của Trần Ninh và Tống Xính Đình tuy có kiếm được chút tiền nhưng so với thế lực của từ gia thì cũng chẳng đáng là bao. Tống Thanh Tùng không có việc gì, chỉ có thể đích thân cầu cứu các vị lãnh đạo của Trung Hải. Tuy nhiên, các lãnh đạo của Trung Hải sau khi nghe xong đều mỉm cười trả lời rằng ông yên tâm, không sao đâu. Nhưng, Tống Thanh Tùng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn cho rằng từ gia hẳn là đã trao hỏi những người đứng đầu Trung Hải. Những người đứng đầu Trung Hải lại sủng ái từ gia sẽ không giúp đỡ Tống gia bọn họ. Cuối cùng, Tống Thanh Tùng và những người khác kéo theo cơ thể kiệt quệ, trở về nhà trong tâm trạng tuyệt vọng. Về nhà, Tống Thanh Tùng ngồi lại với Tống Trọng Hùng. Tống Trọng Bình và những người khác chuẩn bị ăn cơm. Đúng lúc này, một người hầu đột nhiên từ bên ngoài xông vào, run giọng nói, Chủ nhân, việc lớn không tốt. Tống Thanh Tùng vừa sợ vừa giận, tình huống gì? Người hầu kinh hãi nói, bên ngoài, rất nhiều người đến. Từng người, từng người cầm kiếm katana và các loại vũ khí khác. Sát khí, bao vây nhà chúng ta Tống Thanh Tùng thất thanh cái gì? Họ là ai? Người hầu run lên, hình như là người của từ gia. Bọn họ nói đến giải quyết tống gia. Kêu Trần Ninh ra ngoài cùng chúng ta chịu chết. Tống Thanh Tùng ngã ngửa ra ghế tống trọng hùng vội vàng bảo con trai mau gọi Trần Ninh để anh ta đến giải quyết. Ở cửa tống gia, ngoại trừ gần 1.000 người của từ gia thì không còn ai khác. Từ Quang Triều cùng Từ Hạo Đông đứng ở hàng đầu trước cửa nhà Tống Gia, lãnh kiếm phong rừng rưng đứng nhìn. phía sau anh ta là hai người đàn ông hung dữ, huyết yêu. phía sau huyết yêu là 18 người đàn ông vạm vỡ, thập bát la hán. lãnh kiếm phong và đồng đội ở đây để giúp Từ Gia quét sạch Tống Gia và giết Trần Ninh. lúc này Từ Hạo Đông lạnh lùng quát người Tống Gia bên trong, nghe cho kỹ, lập tức ra đây chịu chết. ngay sau đó cánh cửa mở ra. Tống Thanh Tùng cầm đầu bước ra ngoài cùng Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình. Tống Thanh Tùng nhìn quân từ ra trước mặt, vẻ mặt vô cùng xấu xa nói. Từ lão ca, Tống gia của chúng ta vừa rồi từ chối lời cầu hôn của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Từ quang Triều diễu cợt nói, Trần Ninh hắn ở đâu? Gọi hắn ra ngoài chịu chết đi. Tống Trọng Hùng căng ra đầu nói, Từ quang triều, đừng có ép người quá đáng. Ta cảnh cáo ngươi Trần Ninh nhà ta cũng không dễ chọc đâu nha. Ta đã thông báo hắn rồi, hẳn là cũng sắp tới rồi. Người bây giờ tốt hơn hết là hãy nên rời đi. Bằng không Trần Ninh ở đây ngươi hối hận cũng không kịp đâu. Từ quang Triều và những người khác không khỏi cười thành tiếng. Từ hạo đông diễu cợt nói, ngươi nói cho Trần Ninh biết chúng ta đến, he he. Chắc là đứa nhỏ đó nghe nói từ ra chúng ta dẫn người siết hắn, hắn còn dám tới sao? Giọng nói vừa rơi xuống, từ xa truyền đến một giọng nói hùng hồn, ai nói ta không dám tới. Mọi người ở hiện trường nhìn nghiêng, liền thấy người đang nói chuyện là một người đàn ông cao lớn, Có ánh mắt như sao, chính là Trần Ninh. Trần Ninh thực sự đã đến. Nhà Tống Thanh Tùng nhìn thấy Trần Ninh xuất hiện, giống như người chết vớ được cọc, không khỏi lộ ra vẻ kích động. Trong mắt mọi người ở Tống gia, Trần Ninh là người có chút kiêu ngạo, nhưng Trần Ninh thực lực cũng khá. Trần Ninh vì đối mặt với quân của Từ gia, chắc chắn sẽ có cách đối phó với Từ gia. Nhưng, ngay sau đó sự phấn khích của Tống Thanh Tùng đã bị dội một gáo nước lạnh, bởi vì bọn họ phát hiện Trần Ninh đến đây một mình. Ôi trời! Tử gia phái gần một ngàn người đệ tử dưới trướng. Trong tay bọn họ đều có dao dựa và các loại binh khí, giết người không gây tay. Trần Ninh đến đây một mình, chẳng lẽ hắn tưởng là thường sơn chịu tử Long sao? Gia đình Tống Thanh Tùng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng một lần nữa. Từ quang chiều và hàng nghìn người phía sau nhìn Trần Ninh với ánh mắt mỉa mai. Từ hạo đông càng cười lớn. Ha ha ha, phải không phục dũng khí của Trần Ninh, nhóc con. Từ gia của chúng ta phái nhiều người đến tìm ngươi giải quyết. Ngươi còn dám một mình đến gặp chúng ta. Từ quang Triều diễu cợt nhìn Trần Ninh, diễu cợt nói Có lẽ hắn biết dù sao cũng không phải là đối thủ của từ gia chúng ta, nên từ bỏ phản kháng đó mà. Tống thanh tùng đám người chào hỏi Trần Ninh, đều là lo lắng. Cả giận nói, Trần Ninh, từ gia mang số lượng lớn tìm tới chúng ta, sao ngươi không mang người đến? Trần Ninh cười nói, à có chứ mọi người cứ yên tâm. Từ quang Triều và những người khác hẽ cau mày khi nghe Trần Ninh nói Trần Ninh thực sự đã tìm được người giúp đỡ. Tống Thanh Tùng đám người lại trở nên hưng phấn. Ha ha, chúng ta biết Trần Ninh, ngươi sẽ không ngốc như vậy một mình đến chết. Cậu nói có người nhưng sao không thấy ai vậy? Ngay cả đội quân của từ Quang Triều, từ Gia, lãnh kiếm phong vốn đã lạnh lùng đứng bên cạnh cũng không khỏi nhìn về phía Trần Ninh. Trần Ninh cười nhẹ, chỉ tay về phía xa xa kia, đến rồi đó. Mọi người đều nhìn theo hướng Trần Ninh chỉ cuối con phố dài quả nhiên có một đoàn người. Nói một cách chính xác, Đó là một đội kỵ sĩ, 18 kỵ sĩ. 18 kỵ sĩ mặc áo đen như ngĩ cưỡi ngựa, trên lưng đeo kiếm chiến, gió chiều ta làm quần áo tung bay. 18 kỵ sĩ này là 18 kỵ sĩ phía Bắc tạm thời đóng tại quân khu Trung Hải. Từ Quang Triều và những người khác, Lãnh Kiếm Phong cùng đoàn người, cũng như Tống Gia nhìn 18 kỵ sĩ ở cuối đường dài đằng xa, cả người đều sững sờ. Ngay sau đó, Từ Quang Triều lộ ra vẻ trầm chọc, chế nhạo nói, "Đây là Từ Hạo Đông không nhịn được cười nói, "Ha ha ha, mẹ nó tuổi gì rồi, còn có người cưỡi ngựa. Còn nữa, 18 kỵ sĩ muốn đối mặt với hàng ngàn người ưu tú từ gia của chúng ta, nằm mơ." Khóe miệng Lãnh Kiếm Phong cũng nở một nụ cười coi như không có chuyện gì. Người nhà Tống Thanh Tùng hoàn toàn ngẩn ra, Tống Thanh Tùng quay đầu lại nhìn về phía Trần Ninh. Sốt sáng nói Trần Ninh, người trợ giúp ngươi đang nói tới, đây là 18 người sao? Trần Ninh cười nhìn 18 kỵ sĩ phương Bắc nhàn nhạt, nhạt nói, Mười người này đánh bại một vạn quân giống như trò trẻ con, giết địch tựa hoa ngắm trăng, bọn họ quá đủ rồi. Đối phó Từ gia. Lời nói của Trần Ninh trực tiếp khiến Từ Quang Triều và những người khác tức giận. Từ Quang Triều trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, không cuồng. Trước tiên giết Trần Ninh cùng kỹ sĩ giả của hắn, cho bọn họ biết kết cục của việc xúc phạm Từ gia. Từ Hạo Đông trầm giọng trả lời, sau đó quay đầu nhìn đám người phía sau Từ gia. Quát lớn, 100 người đi giết kỵ sĩ bên kia. Sử vạn long đi vặn đầu Trần Ninh. Từ hạo đông vừa rứt giọng, ngay lập tức có một người đàn ông cao gần 2 mét, mặt đầy da thịt. Cơ bắp cuồn cuộn, đi về phía Trần Ninh cười toe toét, cố gắng vặn đầu Trần Ninh. Cùng lúc đó, có 100 người từ gia tinh nghệ trang bị kiếm samurai, vầm thét như sói, xông thẳng về phương bắc xa xôi. Sử vạn long được sinh ra với sức mạnh siêu nhiên và được gọi là Hắc Quyền. Anh ta có thể giết một con trâu bằng một cú đấm lúc này. Hắn như hổ sổng chuồng lao về phía Trần Ninh. giơ tay hướng mặt Trần Ninh đánh tới. Thằng nhóc đi chết đi. Phù. Sử vạn long nắm đấm mang theo luồng gió. Sức mạnh kinh hoàng xông thẳng vào đầu Trần Ninh. Đánh hay lắm. Từ ra mọi người nhìn thấy cú đấm độc đoán của sử vạn long đều không khỏi vui mừng. Còn Tống Thanh Tùng và những người khác thật sự là vắt mồ hôi lạnh cho Trần Ninh. Thấy nắm đấm của sử vạn long sắp ráng xuống mặt Trần Ninh. Trần Ninh liền bắt được nắm đấm của Sử Vạn Long. Cú đấm tuyệt vời này của Sử Vạn Long đã thực sự bị Trần Ninh bắt gọn. Đôi mắt anh ta mở to ngay lập tức với một biểu hiện của sự hoài nghi. Những người xung quanh đang cổ vũ Sử Vạn Long đột nhiên thất thanh, tất cả đều sửng sốt. Trần Ninh tay trái nắm chặt Sử Vạn Long, ôn tồn nói, cho ta chết đi, ngươi không xứng. Trần Ninh nói xong đã vung chân vụt về phía đầu Sử Vạn Long, Bụp, một tiếng động lớn. Đầu của Sử Vạn Long giống như quả dưa hấu bị đập rơi xuống đất, tử vong tại chỗ. Nhìn thấy vậy, Từ Quang Triều và Từ Hạo Đông cùng những người khác, tất cả đều kinh ngạc. Lãnh Kiếm Phong không khỏi khẽ nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt của Trần Ninh có chút đắc ý. Mọi người trong Tống gia nhìn thấy Trần Ninh đánh bại người Từ gia một cách nhẹ nhàng, đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều nhớ tới dũng khí của Trần Ninh. Có lẽ đêm nay Trần Ninh thật sự có thể bảo vệ được Tống gia. Xa xa, 18 kỵ sĩ phương Bắc nhìn thấy 100 người của Từ gia lao đến. Triệu Vân, người đứng đầu 18 kỵ sĩ, chậm rãi rút ra con dao chiến dài. Hẹp và sắc bén, hướng dao chiến về phía trước, lạnh lùng quát giết. Hạ lệnh xong. Triệu Vân đã thúc dục sư đêm, sư tử đêm hết ẩm lên, phi nước đại ra cả bốn móng. Giết chết, những chiến binh phương Bắc còn lại cũng lập tức chạy theo lao vào chém giết. 18 người cưỡi ngựa cùng sông lên, vó ngựa như sấm, vó ngựa như hổ và người như rồng. 18 con ngựa thực sự đã đem lại cho người ta khí thế của hàng vãn quân. 100 kiếm khách từ gia lao tới phía bắc 18 kỵ sĩ với thanh katana trên tay. sắc mặt của họ thay đổi rõ rệt và tất cả đều nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng, 18 kỵ sĩ ở lãnh thổ phía bắc cực kỳ nhanh. Người của từ gia muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn nên chỉ còn cách cắn răng chịu trận. Gió thu cuốn lá rơi, lôi đình đụng phải mục tử. 18 người cưỡi ngựa đi qua ở phía bắc. Người của Từ gia như tờ giấy, trực tiếp bị tiêu diệt. Từng người một đầu của họ ở những nơi khác nhau, bị phân mảnh và máu bắn tung tóe tại chỗ. Gì? Từ gia phụ tử và những người khác ở phía xa nhìn thấy 100 kiếm khách bị 18 con ngựa ở phương Bắc nghiền nát thành từng mảnh, cả người hoàn toàn trắng váng. Ngay cả Lãnh Kiếm Phong cũng không khỏi đồng tử đột nhiên giãn ra, thì thào nói những người này thật mạnh mẽ. Khi 18 kỳ sĩ ở lãnh thổ phương Bắc đối mặt với nhau, họ trực tiếp đập tan 100 kiếm sĩ. Nhưng tốc độ của bọn họ không hề dừng lại. Giống như 18 thiên lôi lăn về phía quân đội từ gia. Từ quang Triều nhìn thấy 18 kỵ sĩ phương Bắc, chủ động giết chết bọn họ, sắc mặt lại biến sắc. Hắn lần đầu tiên hoàn hồn trở lại, trầm giọng nói, từ gia lực sĩ. Sẵn sàng chiến đấu, giết một kỵ sĩ thưởng 5 triệu, dưới phần thưởng nhất định phải có dũng sĩ. Tại hiện trường, thuộc hạ của từ gia vốn có chút kinh ngạc trước sức mạnh của 18 kỵ sĩ phương Bắc. Nghe được lời nói của từ lão gia, bọn họ trong nháy mắt trở lên sôi sục, lần lượt rút, binh khí, xông ra ngoài. Lúc này trong mắt bọn họ, 18 con ngựa ở phương Bắc hoàn toàn không phải là kẻ địch kinh khủng, mà là một bọc tiền. giết chết, hơn 700 thuộc hạ của từ Gia chào đón 18 kỵ sĩ ở phương Bắc với thái độ sát khí, và một xe xác 18 kỵ sĩ thành từng mảnh trong tư thế của một bầy sói. Tuy nhiên, họ đã đánh giá thấp sức mạnh của 18 kỵ binh phía Bắc. Nói cách khác, họ thậm chí không biết mình đang phải đối mặt với điều gì. 18 người cưỡi ngựa ở phương Bắc giống như 18 thiên lôi, cũng giống như 18 cơn lốc lao thẳng về phía người của Từ Gia. Ngay khi hai bên gặp nhau, thuộc hạ của Từ Gia đã trực tiếp bị giết bởi 18 kỵ binh của lãnh địa phương Bắc. Từ Quang Triều và con trai từ Hạo Đông đều sừng sốt trước cảnh tượng kinh khủng trước mắt. Cuối cùng họ cũng nhận ra sự kinh hoàng của 18 con ngựa ở lãnh thổ phía Bắc. Dù có lớn mạnh đến đâu cũng không thể chống chọi được với vạn quân lôi đỉ Dù có bao nhiêu cũng không thể chống chọi được với cơn bão lốc xoáy. Chỉ thấy 18 kỵ binh phương Bắc dễ dàng xé nát hàng phòng ngự của quân Từ Gia. tọc sâu vào trong cụm địch, rõ ràng là muốn chọc thủng quân Từ Gia. Cha con từ quang triều nhìn 18 kỵ sĩ phương Bắc đi như gió. Đi tới đâu, người của Từ Gia đều ngã ra từng mảnh, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả lãnh kiếm phong cũng không khỏi nhíu mày. Lãnh kiếm phong đến bên huyết yêu bên cạnh, hai mắt đỏ hoe cùng 18 la hán đội kỵ sĩ này của Trần ninh Tôi không biết họ tìm ở đâu, nhưng họ rất mạnh. Tôi nghĩ từ gia sắp có bị giết sớm. Chúng ta ngồi không được, trước tiên hạ Trần Ninh. Huyết yêu, Hồng Nhãn và 18 La Hán đều nói được. Lãnh kiếm phong nhìn Trần Ninh cách đó không xa, trầm giọng nói, cùng nhau xông lên giết hắn. Huyết yêu và những người khác lập tức lao về phía Trần Ninh với luồng sát khí. Tuy nhiên, một nhóm người bất ngờ xuất hiện trước mặt cản đường họ, chính là Điển Trừ và Bắt Hổ Vệ. Muốn thất lễ với thiếu gia của chúng ta, hãy vượt qua chúng ta trước. Điển trừ tách chân đều, ngang vai, duỗi thẳng thắt lưng, khoanh tay đứng, bắt hổ vệ xếp hàng sau. Lãnh kiếm phong và những người khác trốn mắt tự hỏi những người này từ đâu tới. Lãnh kiếm phong hét lên, kẻ cản đường thì chết, giết. Huyết yêu và thập bát la hán ngay lập tức lao về phía điển trừ và bắt hổ vệ. Hai bên đánh tay đôi và đánh nhau trong tích tắc. Lãnh kiếm phong nhận thấy rằng mặc dù điển trừ có số lượng người ít gấp đôi thuộc hạ của mình nhưng điển trừ eo cao thủ, và họ không hề thua một chút nào mà ngược lại, họ dường như đang có lợi thế hơn. Anh lại bị sốc, huyết yêu và 18 la hán, đều là một phần cũ của võ trung đường. Những người này đều có tay nghề cao và từng là quân sư trong quân đội, chỉ là những người này có chút kiêu ngạo vô lương tâm. Thường xuyên vi phạm kỷ luật quân đội đều đã bị khai trừ khỏi hải quân. Võ trung đường giấy lên những bộ cũ này, những người này trở thành vũ gia chưa hầu. Lãnh kiếm phong cũng không ngờ rằng những cao thủ hải quân trước đây của họ Khi có lợi thế về quân số lại không phải là đối thủ của Điển Trừ và những người khác Thiên lôi lúc này trong lòng lăn lộn, trong lòng thầm nghĩ Tại sao những thuộc hạ của Trần Ninh này lại kinh người như vậy? Những cao thủ này từ đâu tới? Bang bang bang bang, nhiều la hán bị bắt hổ vệ đánh ngã, la hét rồi ngã xuống đất Xa xa, quân tử gia cũng bị 18 con ngựa ở phương Bắc giết chết Lãnh kiếm phong quyết định dứt khoát đừng vướng bận bọn họ Mọi người theo ta thẳng đến Trần Ninh, lấy mạng Trần Ninh. Khoảng 10 người La Hán còn lại nghe lời, bỏ truy sát điển trừ và bắt hồ vệ. Huyết yêu và huyết nhãn, như hai luồng gió, quét về phía Trần Ninh. Lãnh kiếm phong tiếp nối huyết yêu và huyết nhãn. Khi Tống Thanh Tùng nhìn thấy ba cao thủ đến gần Trần Ninh, không khỏi thầm mắng phải cẩn thận, ai nấy đều không khỏi toát mù hôi hột cho Trần Ninh. Trần Ninh thơ ơ nói tự phụ, nói xong nhấc chân đạp cả hai chân ra nhanh như chớp, b Trần Ninh dùng cả hai chân đá vào ngực huyết yêu và huyết nhãn Xương lồng ngực của hai người trong phút chốc vỡ nát Máu từ miệng phun ra, đồng loạt bay ra ngoài Ngã trên mặt đất đã thành hai cái xác Gì, lãnh kiếm phong trên chán bỗng nhiên toát ra một hôi lạnh Huyết yêu và huyết nhãn bị Trần Ninh đá chết bởi bàn chân ngẫu nhiên Trời ạ, sức chiến đấu của tên này quá kinh người Mặc dù lãnh kiếm phong chấn động Nhưng tốc độ của hắn đối với Trần Ninh vẫn không dừng lại Hắn rút ra một thanh kiếm mềm và búng vào cổ tay. Thanh kiếm mềm xuyên qua Trần Ninh ở một góc rất xảo quyệt như một con rắn độc. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, một cái hất ngón tay, ngẫu nhiên đánh tới trên mặt kiếm mềm mại. Thanh kiếm mềm mại của Lãnh Kiếm Phong vỡ vụn như thủy tinh bị đánh trúng. Nhìn thấy điều này, con ngươi của Lãnh Kiếm Phong đột nhiên giãn ra, lộ ra vẻ kinh hãi. Chưa kịp phản ứng thì đã bị Trần Ninh đấm thẳng vào mặt. Bùm. Lãnh Kiếm Phong nhận một cú đấm, bay về phía sau trong tư thế bơi ngửa. Gia đình Tống Thanh Tùng rất sốc khi thấy điều này Không phải lần đầu tiên họ thấy Trần Ninh ra tay Nhưng lần nào họ cũng sẽ bị sốc Tại thời điểm này Điển Trử và bát Hồ Vệ Đã đánh bại tất cả 18 La Hán Xa xa 18 kỵ mã ở phía Bắc Cũng giết hơn một nửa quân Từ Gia Người của Từ Gia giống như những con chó chết Vừa khóc vừa gào thét Vứt bỏ binh khí bỏ chạy Từ Quang Triều và từ Hạo Đông đứng tại chỗ Bị 18 kỵ sĩ bắt đầu lạnh lùng Nhìn chăm chăm Sắc mặt tái nhợt Sợ hãi không dám động đậy. Hiện tại, khủng hoảng mà Tống gia gặp phải có thể nói là đã giải quyết xong. Người nhà Tống Thanh Tùng nhìn Trần Ninh cảm kích. Nếu không có Trần Ninh, nhà bọn họ lần này đã không còn may mắn nữa. Trần Ninh mang theo điển trừ bát hổ vệ, Tống Thanh Tùng và những người khác. Đi tới trước mặt từ Quang Triều và từ Hạo Đông, Trần Ninh lạnh lùng nói. Hiện tại, người còn muốn giết ta, người muốn giết Tống gia sao? Từ Quang Triều và từ Hạo Đông hai người sắc mặt xấu xa, chân khẽ run không nói được lời nào. Tống Thanh Tùng lúc này cũng tràn đầy phẫn nộ chính trực, chống nặng chỉ vào mặt Từ Quang Triều chửi bới, đồ khốn kiếp. Bởi vì chúng ta Tống gia coi ngươi Từ gia là bằng hữu, mà ta thường gọi ngươi là lão sư. Người thật sự thèm muốn chuyện của cháu gái ta, hơn nữa còn muốn giết Tống gia của chúng ta. Người nói ngươi là cái gì? Tống Thanh Tùng càng nói càng tức giận, chống nặng đi về phía hai cha con Từ Quang Triều và Từ Hạo Đông. Ngay sau đó. Tống Thanh Tùng đã đánh hai cha con từ Quang Triều đến bầm tím mặt mũi. Từ Quang Triều và từ Hạo Đông luôn coi thường Tống Gia và Tống Thanh Tùng. Bây giờ bị đánh cũng không dám né tránh, đánh trả, trong lòng cảm thấy xót xa. Tống Thanh Tùng đánh từ Quang Triều và con trai ông ta một cách dữ dội. Cơn tức giận trong lòng họ cũng giảm đi đôi chút. Cuối cùng, hắn chỉ vào mặt từ Quang Triều chửi rủa mù mắt chó. Muốn rời Tống Gia chúng ta, không biết Tống Gia chúng ta. Ngoài có chân long còn có Trần gia con rể tốt Trần Ninh không? Tất cả mọi người trong tống gia lúc này không khỏi nhìn về phía Trần Ninh. Lúc này ai cũng tự hào về Trần Ninh. Như vậy là tập này xin kết thúc tại đây nhé. Vì Thu Lưu chưa biên soạn chuyện bao giờ lên có câu chứ khớp lắm. Mọi nghe tạm và nhớ chia sẻ cho Thu Lưu có cảm hứng làm tốt hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!